Nam mó bądź 9 tháng 8 năm 2003 ở tại tổng Lâm Linh Sơn quá tu xuất giao duyên chúng ta học tiếp về kinh mi tiên hôm qua chúng ta học về cái bài nó gọi là bữa cơm của chunda có vấn đề hôm qua quý vị học đã nghe đó là à, ông vu melinda đó, ông Làm khó dễ Ngài Na Tiên Nói là tại sao Mà Đức Phật nói là hai bữa cơm Hai bữa cơm trong đời Đức Phật Người nào mà cúng dường hai bữa cơm đó là phước Cao nhất, nhiều nhất Đó, hôm qua mình nói nhiều Có nhiều người chưa có rõ Thì Lúc Đức Phật đi khách thực Ai cúng dường Đều là có phước Người nào cúng dường được Cho Đức Phật là có phước lớn Kinh khủng Nhưng mà có hai bữa ăn Có phước hơn tất cả các bữa khác Đó là bữa ăn Trước khi Đức Phật Thành Phật Và bữa ăn trước khi Đức Phật nhập Nhật bàn. Đó Nhưng mà ông vua ông ấy, ông ấy thắc mắc là Hai bữa cơm đó thì đúng nhưng mà Có cái bữa cơm mà Sujata cũng, cũng dường đó Thì ăn xong Đức Phật khỏe lên Đức Phật đang kiệt sức tại tu khổ hạnh Ăn xong thì khỏe lên Thì nhờ đó mà ngồi thiền chứng quả Thì cái đó có phước nghe có lý Nhưng mà cái ông, ông, ông Trung Đa là ông thợ rèn cuối cùng Ông cũng dường xong Đức Phật ăn xong bị đau bụng Đi đi kiết lị Trước đó Đức Phật đau bụng rồi mà sau đó bị kiết lị rồi Đi làm máu nữa rồi yếu nữa đó thì ăn như vậy tại sao lại có phước đó Nào tiên mới nói là cái chuyện ăn xong đức phật bị gì đó nó không có kể đó đức phật nói rõ là chỉ hai cái bữa đó thôi là có phước và ở đây đức phật phải nói như vậy vì cái lòng từ bi của đức phật thật ra nó là không cần từ bi nhưng mà phải nói Tại nếu không á, người đời người ta sẽ dị nghị nói là Chunda tròn làm cho Đức Phật bị ăn, đau bụng Đức Phật mất Hiểu không? Nhưng mà Đức Phật đã biết trước cái ngày mình nhập tiết bàn rồi Đúng cái ngày đó 3 tháng nữa là sẽ nhập tiết bàn Cho nên trên đường đi về đó, sắp sửa tới Cô Thina đó Thì ghé tới khoảng chừng còn chừng 15 số nữa Thì tới cái rừng Sala Sông Thọ Đó cho nên không phải là vì chúng ta cũng hiểu bữa cơm đó ăn vô đức phật bị mất và hôm qua có cái cô mà hay hỏi thầy đó một thành nguyên giảng xong cô chạy lên đây cũng có dơ tay hỏi tại sao mà đức phật ăn xong lại cái món nắm đó, đó mọc nhĩ đó tại sao lại, lại bắt trôn xuống dưới đất không cho chư tăng ăn Ý câu chuyện đó là vậy là khi mà Thần Đà nó đi vô rừng hái được một cái nấm, một cái số nấm Nấm nó rất là đặc biệt, rất là hiếm Rồi đem về làm món ăn cho Đức Phật Chỉ nói là chính là trong Kinh chỉ nói là làm cái món nấm đó thôi Nhưng mà có những nơi khác gọi là canh nấm, có những khác là cháu nấm gì thôi Nhưng mà cái, khi cúng dường cho Đức Phật đó, thì Đức Phật mới nói liền Là cái món này đó chỉ để riêng cho Đức Phật thôi Đừng có cúng cho Chư Tăng Tức là khi mà trước khi Đức Phật ăn, Ngài đã biết rồi Ngài nói là dành cái món nấm đó để cho Đức Phật thôi Không có cho Chư Tăng ăn Tại Ngài biết, nhìn luôn là biết liền Tại cái món nấm đó, nó nấm nó, nó, nó quý mà nó đọc Thật ra nó quý không biết, nhưng mà nó rất là đọc Nó thơm Đúng nhiều như quý vị biết là mình đi vô rừng á, Ai mà không học về về mà Coi như là về à, Mấy cái loại nấm á, Mà thấy nhiều khi mưa xuống xong Có mấy cái nấm nó, nó nổ To lên, nó phồng lên á. Hay là nấm mà xanh xanh Đỏ đỏ đẹp đẹp á. Ăn vô là chết liền Đức Phật nhìn cái đó Đức Phật biết liền là rất là độc Trên Đức Phật Nói ông đừng có cho chư Tăng ăn Nhưng Đức Phật vẫn ăn Đức Phật ăn Là tại vì Đức Phật ăn Để cho ông nó có phước Thứ hai là Đức Phật biết Phước của Đức Phật rất là lớn nên ăn không sao ấy. Còn người khác ăn xong là chết liền Nhưng Đức Phật có cái phước Cho nên Đức Phật ăn vào vẫn không sao Không sao hết nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng Tại cái món nó rất là độc Nhưng mà vờ nhờ cái phước của Đức Phật Cho nên Ngài nó đỡ lại cho nên ngày chỉ có đau bụng thôi chứ người khác là chết đứt ruột chết liền à, cho nên ngày từ bi ngày vấn ăn để cho cái ông đó ông được cũng dường cho đức phật bữa chót nó làm vậy thứ hai nữa là trước sau thì đức phật cũng nhập nhất bàn cho nên ăn cái này xong là đức phật mới nói ăn không có hết ăn một chút xíu thôi nó nói còn dư lại đó thì ông đem trôn xuống đất đem trôn thế đừng có đổ thùng rác Đồ ông rác nó, mấy con gì khác nó tới Nó ăn nó chết luôn trên nó gì gì đó gì Cho nó đi xuống đất luôn Thì um, Đức Phật Sau đó ăn xong Đức Phật mới gọi An An tới Đức Phật nói cho anh An biết Và nói cho đại chúng biết Là bữa cơm của Chunda Công đức ngang Nhiều giống như của Sujata Để cho người đời người ta đừng có dị nghị Là tại ông cho Cúng dường bữa ăn Mà Đức Phật bị đau bụng Có gì không Đó. Chứ không phải là lỗi tại Chunda đó. rồi bây chúng ta đọc bài mới bài mới là bài này là thầy nhận chọn cái câu là 117 câu của Chunda là một trăm câu này là 117 câu học này đã là tại sao Thế tôn sau khi đắc đạo không muốn thuyết pháp Quý vị có biết điều đó không? Khi Đức Phật tu tập thành đạo, chứng đạo rồi Thì Ngài mới nhìn khắp tất cả thế gian Ngài nhìn khắp có các ai có thể lãnh thọ được giáo pháp của mình không Thì thấy không được Sau khi Đức Phật tác đạo Thì Ngài do dự vì giáo pháp của Ngài Vừa chứng quá cao siêu Và chúng sinh thì lại quá vô minh và ái dục nên rất là khó tiếp nhận được thì giờ ông vua này ông mới hỏi hỏi ngày na tiên đức thế tôn đã trải qua 4 a tăng kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hạnh ba la mật là do động cơ nào thúc đẩy thưa đại đức à, hỏi vậy na tiên mới trả lời là Vì thấy chúng sinh chịu mọi đau khổ trong ba cõi Nên Đức Thế Tôn phát tâm bi mẫn Tìm phương thuốc để cứu độ chúng sinh thưa đại vương Vì biết là Đức Phật đi xuất gia là vì thấy chúng sinh đau khổ Cho nên Ngài đi xuất gia để tìm cách để cứu khổ cho chúng sinh Giờ ông vua mới hỏi tiếp Nếu vì tâm đại bi muốn cứu độ chúng sinh là chính đáng Là động lực thúc đẩy Thì tại sao sau khi chứng ngộ Đạo quả vô thượng bồ đề rồi Thì Đức Thế Tôn lại ngần ngừ không muốn chuyển pháp luân nữa à, Có phải Đức Thế Tôn đã chùn lại không? Chẳng còn hăng hái như thuở mới phát nguyện hay là ngài đã quên lời nguyện lớn hồi xưa rồi? hay là đức thế tôn đã trở nên tiêu cực khi chứng quả rồi thì muốn ăn hưởng quả vị nhất Bàn cho khỏe? À, ông hỏi vậy là quý vị, hay không? ông hỏi tức là có phải đức thế tôn đi xuất gia là phải từ bi cứu chúng sinh không? là thì nói đúng, dạ, ông mới bắt đẻ này. thế thì tại sao sau khi mà đắc đạo rồi, tại sao lại ngần người không muốn giảng pháp nữa? có phải đức thế tôn đã chùi lại không? cho hồi trước phát nguyện lớn vậy nhưng mình phải ổn thấy ghê quá. Hai đó là ngài đã quên cái lời nguyện đó rồi. Ba đó là ngài trở nên tiêu cực. Nói, thôi giờ đi giảng đạo độ chúng sinh khó quá. Thôi đi nhập niết bàn cho nó khỏe. À, mình thấy ông cũng hỏi hay không? À, lúc đó đại đức Na tiên mỉm cười. Người nói cái gọi là ngần ngừ là chùn lại là không hăng hái là quên nguyện lớn từ sư hoặc tiêu cực thụ động vân vân làm sao lại có thể có mặt trong tâm và trí tuệ của một đấng đại giác được thưa đại vương hồng vua ông hỏi tiếp thế tại sao ngài lại do dự không chịu chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh ví như một công dân muốn phụng sự tổ quốc Y đã bỏ hết quãng đời niên trẻ, buôn ba tìm thầy học nghề, cung nọ. Khi thành tài thì người công dân kia phải đi ra ứng thí và đỗ đầu chức võ quan. Chấm tin cậy viên võ quan thiện xạ ấy, nhưng khi lâm trận gặp địch thì viên võ quan tài giỏi ấy lại có cái tâm chùn lại, có cái tâm tiêu cực, sợ hãi, trụt rè không dám dương cung để cự địch thái độ của đức Thái tôn cũng giống như thái độ của cái viên võ quan ấy chứ không có khác gì đâu ông này ông ông chỉ trích đức phật ông chưa hết là ông lấy ví dụ nữa ông cũng lấy ví dụ nhiều lắm nhở quý vị ông không thua gì na tiên đâu nha lại nữa ví như người học trò ngày đêm tập luyện không mệt mỏi với ý nguyện ngày kia sẽ vô địch trên các võ đài Nhưng khi lên võ đài gặp đối thủ thì người kia sợ hãi xanh mặt Cái tay trùn lại Cái chân run rẩy, Quả tim đánh trống đổ, đổ hồi đổ Đánh thùng thùng Rồi khiếp sợ quá mà y thối trí Không dám đương cự với địch thủ nữa Và ước muốn trở thành vô địch Ý chí quyết thắng ban đầu chợt tiêu tan như mây khói Đức Thái Tôn với bốn A Tăng Kỳ Và một trăm ngàn kiếp tu tập Bằng trí nguyện sắp đá thành tựu công hạnh ba la mật. Đêm ánh sáng soi đường chỉ lối chúng sanh đang bị vô minh che phủ trong đêm trường tăm tối. Nhưng khi thành đạo rồi, Ngài lại thối trí, ngã lòng. Chẳng khác gì cái người học võ ở trên. Nếu vậy thì Đức Thế Tôn tu tập để làm cái gì? Thành tựu mười ba la mật để làm cái gì? Rồi tại sao Ngài lại bố thí nào là ngoại thân là tài sản của cải ngọc ngà châu báu để làm gì? rồi ngay lại còn cả bố thí cả nội thân như là mắt, tai, nè, tim, tay, chân luôn cả đầu cổ xanh nặng nữa để làm gì chứ? làm đủ thứ ấy, tu khủng khiếp bốn na tăng kỳ một ngàn kiếp bố thí đầu mắt tay chân hết đến khi thành đạo rồi cái cứ... sợ không dám đi thuyết pháp độ sinh nữa. rồi thưa đại đức đây là những vấn nạn của chấm những vấn vấn nạn à, những vấn nạn nhức đầu khó hiểu có ẩn bóng tối mà chúng ngoại đạo dễ phanh ra để đàm tiếu để bôi nhọ phẩm hạnh của đức đạo sư mong đại đức bi mẫn thương tưởng đến chậm cũng người học Phật thời hậu lai mà ra tay vén mở cho chậm thì chậm cảm ơn lắm rồi là tiền trả lời Tâu đại vương Xin Đại Vương hãy nhấn lại bình tĩnh đâu còn đó Rồi những ghi vấn của Đại Vương sẽ lần hồi được sáng tỏ Đại Vương hãy từ từ mà nghe đây đức có vội Lời đầu tiên Bình Tăng muốn xác định là tâm Đức Thế Tôn vẫn kháng khít với lời nguyện ban đầu Nghĩa là tâm bi mẫn muốn cứu độ chúng sinh vẫn không suy giảm Sở dĩ Đức Thế Tôn do dự không muốn thuyết pháp độ đời Là vì giáo pháp mà Ngài vừa Trứng ngộ đó quá cao siêu quá nhiệm màu quá vi tế chỉ ngại chúng sinh vì vô minh ái dục vì chấp kiến quá sâu dày mà khó lãnh hội được có vậy thôi Và sau khi đức thế tôn trứng được cái đạo rồi đó thấy cái giáo cái mà cái giáo lý mình mới trứng ngộ được đó quá cao siêu Quá nhiệm màu Mà quá vi tế Còn trong khi chúng sinh đó, Thì lại vô minh, ái dục, chấp ngã Tà kiến, là sâu dài hữu thứ hết. Nhưng mình nói không biết Nó có hiểu nổi không Có hiểu không đó. đó là lý do tại sao Đức Phật Do dự Hơi ngần ngại chú đó. Nhưng mà ông vô nói là Không cần biết Dù sao Thế Tôn cũng đã do dự rồi do dự là không được mà. Nhưng mà Na Tiên nói Đúng Ngài do dự và phân vân nữa, Nhưng là một sự do dự phân vân hữu lý Vì Ngài không ngờ rằng sự thật Mà Ngài chứng ngộ Khác xa với dự tưởng Thôi còn Ngài là Bồ Tát Cái lúc đó Ngài muốn Lúc mà còn là Bồ Tát Ngài nhất quyết là tu tập để mà thành Phật Để mà độ sinh Mất muốn vậy đó nhưng mà đến khi ngày độ sinh rồi thấy ù vào wow, không phải vậy thì ông vua vẫn còn bắt lỗi này vậy là có khác rồi tức là có thay đổi rồi tức là lúc đó trước phật như vậy mà bây giờ phật đổi ý là thay đổi không có được bây giờ nga tiên mới nói vâng không khác không thay đổi sao được tại sao Khi bồ tát khi còn là bồ tát đó, thì còn vô minh. Được không? Tức là khi mà Đức Phật còn là bồ tát đó, thì khi đó ngài còn vô minh. Chưa chứng quả. Mà khi đó, là ngài chứng quả rồi á chứng được chứng đẳng chứng giác thì đã diệt tận vô minh. Đó cho nên tâm và tuệ của bồ tát khác xa với tâm và tuệ của vị Phật thưa Đại Vương. Tức là khi mà đức Phật còn là bồ tát để phát nguyện được độ chúng sinh đó, thì với cái tâm nguyện chưa biết cái, cái giáo lý mình sẽ chứng đạt sao, chỉ có biết là à, mình muốn đắc đạo thôi để đổ chúng sinh. Mà đến khi mà ngài đắc đạo rồi đó, thì trí tuệ bừng mở, thì hiểu được. Giờ, vương nói tôi chưa hiểu, xin Đại Đức giảng rộng cho nghe. Rồi bây giờ mình mới hiểu lý do tại sao Đức Phật do dự thưa vâng lúc mà còn làm bồ tát có thể trong thời gian chảy qua bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn kiếp bồ tát tu tập công hạnh ba la mật với ý nghĩ rằng sau khi thành Phật ta sẽ cung độ hết tất cả chúng sinh chỉ nghĩ vậy thôi vì làm từ bi thôi Nhưng khi thành Phật rồi đó Thì tâm và tuệ của Ngài không còn giống với trình độ của tâm và tuệ Khi còn là Bồ Tát nữa Mà nó sâu sắc hơn, vi tế hơn Thắng lợi hơn Nghĩa là Đức Phật có khả năng mà Bồ Tát không có Ngài có những sự thấy biết mà Bồ Tát khó thấy biết Ví dụ như Đức Phật thấy rằng biết rằng chúng sanh có những căn cơ khác nhau rất khó mà giáo hóa trình độ của chúng sanh đa phần ngu si tầm tối khó mà cho chúng thấy được giáo pháp cao siêu nhiệm màu này tâu đại vương điều mà bần tăng vừa trình bày cho đại vương nghe có hữu lý không giờ ông vua mê trả lời có thể là hữu lý Có phải Ý Đại Đức nói rằng Thỏa còn là Bồ Tát đó Thì tưởng là dễ độ chúng sinh Nhưng khi thành Phật rồi Chứng Pháp rồi Thì thấy rằng cái Pháp ấy Không dễ gì mà mang ra Cho tất cả chúng sinh Cùng thấy cùng biết được Đạo Tiên mới đáp đúng vậy mình Hiểu rõ chưa Cho nên ở đây chúng ta Mỗi ngày tụ Chúng sinh vô biên thề nguyện độ <cười> Phiền não vô tận thầy nguyện đoạn Mình có nói vô ý thức đó. Phật đạo vô thượng thề nguyện thành Tứ hoàng thầy nguyện Mình nguyện vậy đó Nhưng cái lúc mà mình chưa biết Cái giáo lý mà, mà Phật chứng nó làm sao Đến khi mà chứng ngộ được rồi đó, Hiểu được cái giáo lý của Đức Phật rồi Thấy được cái, cái, cái trí tuệ giải thoát rồi mới nhìn lại đó, Thì thấy Ôi cha không phải vậy Đấy cái ví dụ của thầy vị nói bây giờ tôi nguyện học thành bác sĩ để mình mình có mình có trong nhà mình mình có cha mẹ hay ai đã bị bệnh ung thư rồi mình nói không giờ nguyện phát nguyện là để học được ngành bác sĩ rồi lại học chuyên về chữa trị ung thư để sau này cứu cho những người mà bị bệnh ung thư mình nghĩ như vậy đó. Lúc mình nghĩ như vậy là mình, mình mới học lớp 12 à, chưa vô đại học nữa các vị, chưa đậu thuốc tài nữa. Nhưng mà thấy cha mẹ mình trong gia đình mình có người bị ung thư đó, thì mình thấy vậy lắm Sau này mình nhất quyết học bác sĩ mà chuyên về ung thư để mà cứu cho uh, những người bị bệnh thư. Mình nghĩ vậy hay lắm. Rồi đến khi học đậu thuốc tài xong. Bắt đầu học bác sĩ Học trung bình thì nói là Nước Pháp rồi thôi nha Học bác sĩ trung bình là Ít nhất là 10 năm Mà bây giờ là lên 10, 11, 12 năm rồi Đó Hồi xưa là học tổng quát 7 năm Cộng thêm uh, uh, Chuyên môn nữa là 3 năm là 10 năm Nhưng mà bây giờ đó là Tổng quát là 8 năm Chuyên môn là 3 hay là 4 năm là 12, 13, 13 năm 13, 14 năm Sau khi mà học mười mấy năm coi như mười hai mười ba năm rồi, ra cái bằng bác sĩ rồi mà chuyên trị về ung thư rồi đó thì lúc đó mình mới quay trở về bây giờ mình muốn dạy cho con cái của mình thì lúc mà quay trở về cũng dạy cho con cái của mình đó, thì mấy đứa con của mình đó, muốn dạy cho nó để học giống như mình sau này ra nghề bác sĩ nhưng mình nhìn lại đó thì con mình lúc đó nó năm sáu tuổi hay là 10 tuổi lên thì thấy nó nó đang gì nó chơi game nó chơi game đang chơi facebook và đang chơi twitter rồi nó đang chơi game đang chơi ba cái đồ gì đó rồi thấy những cái trình độ của đứa, đứa con của mình đó, nó rất là thấp kém mà nó không có nghĩ tới học nữa ngay cả đi trường học thường nó cũng không muốn nữa nó chỉ có muốn trốn học đi chơi thôi thì làm sao mà Mình thấy là mình học bác sĩ đó Phải mất mười mấy năm trời Và rất là khó Trong khi những đứa con của mình đó Bây giờ nó chỉ có lo chơi thôi Mà nó không ngay cả học Bình thường nó cũng không muốn học nữa Thì mình thấy trời kiểu này chắc không nổi quá Có gì không Đó Tại cái trình độ khi mà mình Học xong rồi Mình lấy được cái bảng bác sĩ rồi Mình quay lại nhìn lại những cái đứa con Của mình là muốn dạy lại nói cái đó Thì thấy trời Tụi này sao đâu có dạy được Vì hiểu không Tại cái trình độ của nó khác Cái lúc mà mình chưa học bác sĩ đó, Thì mình nghĩ là à, Tôi sẽ học xong Nhưng mà đến khi học xong rồi phải trải qua mười mấy năm Thì cũng vậy Khi Đức Phật đó, Chưa thành Phật Thì đang tu hạnh Bồ Tát làm sao Là đang tích tụ những ba la mật Ba la mật là những cái hạnh lành Mà phải làm tới tuyệt đối Mới gọi là ba la mật như bố thí là chưa phải ba la mật và tới ba la mật là phải bố thí đầu mắt tay chân là cả thân mạng bố thí luôn mà cũng chưa đủ nữa mà phải tới mức cuối cùng là làm hết tất cả mà không thấy mình là bố thí luôn trên bố thí nó có từng từng nấc từng nấc chứ không phải là vừa mới cho cái không thấy mình cho không phải bố thí nó phải có bố thí nội thí ngoài thí rồi khi mà tăng lên mức là đến nội thí đó là cho cháy thận cho nửa lấy gan cho nửa lá phổi gì đó móc bắt cho luôn đó. rồi nội thí rồi sau khi nội thí rồi nó mới lên tới ba La Mặt sau khi mà na tiên nói rồi đó vua hiểu rồi vua mới nói nếu quả như vậy thì sự phân vân do dự của thế tôn là sự phân vân của bậc đại trí chẳng đã hiểu rồi Và nói tiếp Ví như một lương y đại tài Thường không cau mày trước bất kỳ một bệnh nào Nhưng mà hôm kia Vị lương y gặp một phẩm Căn bệnh kỳ quái hiểm nghèo Mà suốt đời Vị ấy chưa từng thấy qua Trường hợp ấy Vị lương y đại tài kia Phân vân do dự Có hữu lý không hả đại vương nên là Nam Tiên cho cái thí dụ đó vua mới nói hoàn toàn hữu lý Thì Cũng vậy Khi còn vô minh Còn tu tập mười công hạnh ba la mật Bồ Tát nghĩ rằng có thể độ tất cả chúng sinh Nhưng khi thành Phật rồi đó Hết vô minh rồi Ngài Phân vân do dự Trước những căn bệnh trầm kha của chúng sanh ấy Thưa đại vương à, Tức là quý vị học bác sĩ rồi à, này là Thầy đã nói trở lại cái vụ học bác sĩ Học bác sĩ xong xuôi hết rồi Bệnh gì cũng chữa được hết á Mà thường thường bà con vô Trong nhà thương á Những cái bệnh đó mình đã từng học qua rồi Nhưng mà Một ngày kia Có một người vô có cái bệnh này Cả trên thế giới này chỉ có hai ba người thôi Mà đây là người đầu tiên mình nhìn thấy Mà bệnh này rất là khó Mà mình chưa từng thấy qua Nên khi nhìn thấy như vậy đó Thì cái vị bác sĩ đó phải khựng lại Nó wow Ồ oh, cái bệnh này Chưa từng có Mà cái bệnh này rất là khó chữa thì mình làm sao mà chữa được các bệnh này đây phải phân vân một chút xíu hiểu không đó thì cái sự phân vân của đức phật chính là vậy đó chứ không phải là ngày không từ bi ông vua nó bắt lỗi là tại sao hồi trước nó hứa là từ bi đổ hết chúng sinh bây giờ chưa chi hết với chứng đạo cái tự nhiên không dám đi ra đổ chúng sinh không phải không dám mà phân vân là độ mà không biết nó có hiểu không vua nói hoàn toàn chính xác cứ biết đức Phật độ chúng sinh đó nó rất là khó không phải độ độ sinh là thò tay ra ai muốn cứu không là chụp tay cứu ai muốn cứu đưa tay chụp cứu độ sinh của Phật là sao quý vị quý vị nghe cái chữ độ sinh thì thầy đi độ sinh là độ sao tăng ni đi độ sinh là độ sao độ sinh của Phật là độ sao độ sinh của Phật là bằng cái gì ở cõi này? Khi đức Phật giác ngộ rồi, Phúc đức Phật độ làm sao? Độ năm anh em kiều trần như bằng cách gì? đúng là vậy, quý vị. Đức Phật phải, đó, có phải thôi? Đức Phật phải đi giảng đạo, quý vị. cái cách độ của Đức Phật là phải đi giảng đạo. Thầy nói đó tôi nãy thầy hỏi quý vị đức phật độ xanh là độ làm sao đó độ xanh của phật là như vậy đó quý vị tức là phải nói phải giảng cái cõi này đức phật không phải giơ tay ra ai muốn độ xanh ta giơ tay chụp kéo đi cái cõi ta bà này chứ phật độ xanh là cõi ta bà này là phải nói cho cách độ sinh của phật là phải giảng nói cho chúng sanh hiểu thì người ta mới khai mở trí tuệ rồi lúc mở có trí tuệ rồi từ từ người ta mới tu được có việc không thế là hồi nãy thầy hỏi độ là Đức phật độ sao độ sao mình có nói ở phật độ độ độ phật phải đi giảng đạo suốt 45 năm từ lúc 35 tuổi là hành đạo cho đến 80 tuổi nhập Niết Bàn suốt 45 năm Đức phật, phật đi độ xanh là độ sao đi hết cái khả nước ấn độ làm gì phải tốn hơi phải nói Đó có vậy thôi đó thôi Hồi nãy cô nói độ là đưa cái gì không Độ sinh của Phật là phải nói Phải giảng nói Có vậy thôi Nhưng giảng nói Là cái phần của Phật Giảng nói để chi để cho Cái người chúng sinh làm gì Hiểu Đó nó phải hiểu được Nó mới tu được Mình nói mà nó không hiểu thì sao nó tu Có vậy thôi Thì bây giờ Đức Phật mới thấy rằng Phật muốn độ sinh đó, là phải nói Mà nói đó, chúng sinh nào mà được đổ đó, Thì chúng sinh đã phải hiểu Cái giáo lý của Phật Hiểu những gì Phật nói Thì người đó mới được độ Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói Là người đó không hiểu nổi Bây giờ Thầy đem giáo Pháp này Thầy dạy cho mấy đứa nít lớp 1 Lớp mẫu giáo Nghe nó hiểu nổi không? Không hiểu nó hiểu nổi có vẻ, có hiểu nổi thì giờ làm sao bây giờ hạ xuống vậy thầy phải thầy phải ngồi xuống chơi Facebook là chơi game với nó phải không? chơi game với nó xong chơi game ngồi cái Thầy chơi game riết hết biết nói gì chỉ biết nói game với nó thôi Chứ là nó độ lại thầy cái đó là cái khó cho đức Phật cho nên khi mà ngài thấy đó, nộp một cái đó Muốn hiểu được giáo lý của Đức Phật đó, Cái người đó phải ly dục đã Có gì hiểu không Cho nên chúng sinh hãy còn lặn hụp trong ái dục Sao mà nói nhỉ Tức là cái người ấy đang ở dưới bùn Ta nói con lên đây Để mà trước hết lên đây rồi Phải ra khỏi bùn đã Rồi phải tắm rửa đã Rồi ba má mới dẫn đi Ăn tiệc được Thấy không Bây giờ đứa con mình đang ở dưới bùn và vì nó lên đây lên đây đi ăn tiệc đứng lên đèn tiệc hả quý vị phải gọi nó ra khỏi buồn nó phải chịu khó nó ngoài ra khỏi buồn rồi nó phải đi tắm rửa rồi mới cho nó mặc áo đẹp rồi sức nước hoa sạch sẽ rồi lúc đó mới đi ăn tiệc được mà giờ cái đứa con đó vì nó con lên đây đi ăn tiệc nó không đang chơi dưới buồn thì vui lắm nó đâu chịu ra khỏi cái buồn đâu chúng sinh cũng vậy là chúng sinh Hàm mê ái dục Ái dục ở đây không phải đặt vợ trong Ái luyến Thương ghét, thương ghét, thương ghét Ghét cũng là là ái dục Nó là mặt khác của ái thôi Tại bên này là ái, bên kia là ố một, một động tiền hai mặt Mặt bên này là ái, là yêu Mà ngược lại của yêu là ghét Bên này là tham Bên kia là sân Đó trên ngày nào tâm của mình còn tham sân còn yêu ghét, ngày đó mình vẫn còn lặn hụp trong ái dục. Hiểu chưa? Đó lý do tại sao mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài nhìn thấy chúng sinh lặn hụp trong ái dục. Tức là suốt ngày cứ cứ khổ não với chồng, con, vợ, cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái, tài sản. Cái tâm của chúng sinh cứ cứ bị bị bị cuốn ở trong đó không nghe được, trên nói gì giờ, kêu nó ra nói không, không, không chịu nghe, đó. vì như vậy Đức Phật mới thấy kiểu này không dạy được, à. rất là muốn cứu, tại cứu đó không phải nhào vô là kéo ra, cứu phải bằng cách nói, mà nói đó thì chúng sinh đó phải có cái tâm mở ra, phải có cái tâm sẵn sàng mở ra, còn mở mà nghe, nghe nói mà chưa hiểu nữa, phải mở ra đó, đúng, vậy? đúng không? Tức là người nào muốn đi học thì trước hết phải đi tới trường học mà tới trường học rồi chưa chắc hiểu à quý vị mình có muốn tâm muốn đi học phải đi tới trường mà tới trường xong vô lớp rồi nghe thầy giáo nói có hiểu không chưa chắc hiểu à, khó lắm rồi nạp tiên mới cho lý ví dụ khác ví như có một hoàng tử trẻ tuổi tài cao chi lớn thường nghĩ rằng Sau này làm vua, ta sẽ là một đấng minh quân. Ta sẽ chừng trị những gian thần nghịch thần. Ta sẽ nghiêm khắc với chính mình. Đối xử chừng mực phải lẽ với hoàng hậu, thứ phi, thê nữ. Ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho các quan thanh liêm chính trực, những bề tôi lương đóng và kẻ có công. Ta sẽ thương dân như con. Ta sẽ Ban sau trước tất cả mọi công việc Chăm lo làm sao cho dân giàu nước mạnh Nhưng khi lên làm vua rồi đó Thì cái vị vua trẻ này mới thấy rằng Không có dễ gì thực hiện Những ý nghĩ thỏ khi mà còn là hoàng tử được à, Lúc còn làm hoàng tử thì Nghĩ là mình ngon lành lắm Mình lên làm vua đó là mình sẽ làm đủ thứ hết á Nhưng mà khi lên rồi thấy cũng phải vậy Và không dễ gì trong một lúc mà làm hết tất cả công việc dự kiến ban đầu Quý vị biết mình ngồi cái gì đó, mình suy nghĩ đó Suy nghĩ nó nhanh lắm quý vị Mình sẽ làm này, làm này, làm này, làm này, làm này Lúc mình suy nghĩ đó Mình nghĩ mình mình sẽ làm 10 việc Đếm đến lần đầu 10 việc Mình nghĩ vậy nhanh lắm Mới khi ra làm Thì mỗi một việc Nó rất là lâu, Nó nhiều khi một làm xong một việc mất 10 ngày Nó nhiều khi làm xong mất 1 năm Mất một năm nữa đó chứ nghĩ nó nhanh lắm nhưng mà khi làm nó hoàn toàn khác chơi muốn làm đứng minh quân đâu phải chỉ trong một sớm một chiều việc gì cũng phải cẩn thận dè dặt vì mỗi người là mỗi tâm mỗi người là mỗi tánh mỗi sở thích mỗi tham muốn khác nhau tâu đại vương do đó sự phân vân cẩn thận dè dặt của vị vua trẻ kia có hữu lý hay không vua nói đúng rất là hữu lý thì cuối cùng Nào Tiên nói cũng vậy Sự phân vân do dự của Thế Tôn Sau khi chứng quả Phật Cũng như thế ấy à. Giờ Vũ hôm tôi Cuối cùng nói thôi tôi hiểu rồi chậm hiểu rồi Hiểu tại sao Phật phân vân rồi Nhưng Tôi biết là sau đó là làm sao Đức Phật Mới thuyết pháp không Đúng vậy Vũ mới nói nhưng sau đó chậm đã hiểu tại sao Phật phân vân rồi nhưng sau đó tại sao phải đợi đến có lúc vị Đại Phạm Thiên phải thưa thỉnh ba lần Đức Thế Tôn mới xuống núi độ đời chuyện đó có ý nghĩa gì ý của ông vua này muốn nói gì biết không thôi Phật phân vân cũng được thế thì thôi cho Phật phân vân ngồi hai ba phút phân vân đi mà sau đó phải đứng dậy đi chứ mà sao vẫn chưa chịu đi mà phải mãi phải chờ có ông Phạm Thiên xuống ông, ông thỉnh phải năn nỉ tới ba lần nó mới chịu đi à, khó vậy hả? hiểu không? thôi phân vân thì thôi cho phân vân đi ngồi đó phân vân cũng được nhưng mà do dự chút là phải đứng dậy đi giảng pháp chứ phân vân là lâu thế phải phải chờ đến cuối cùng có phạm thiên phải trên trời đi xuống rồi phải xin ba lần lúc đó Phật mới chịu đi giảng đạo vậy là tại sao có nghĩa gì? Thì um, Na Tiên mới trả lời Có ý nghĩa chứ Một bậc chánh đẳng chánh giác Làm việc gì cũng phải đều quán căn cơ Duyên của chúng sinh Vị Đại Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần Đây là thông lệ của chư Phật quá khứ Thưa Đại Vương Xin Đại Đức Tuần tự mở thông lỗ tai cho chẳng Tức là chẳng nghe thấy có bộ không có thông chút nào hết là sao mà tại sao mà Phật, mà phải phải phải ba lần hồi xưa chư Phật quá khứ cũng phải thành vậy hả xà dĩ chư Phật đợi đến lúc đại phạm thiên thưa thỉnh mới chuyển pháp luân tại sao à, Phật lo dự rồi nhưng Phật ngồi chờ chờ đại phạm thiên xuống để thưa thỉnh tại sao tại vì đại phạm thiên là bậc tối thượng tôn là bậc có quyền năng vô hạn theo truyền thuyết nhân gian và tin ngưỡng, lòng tin cổ truyền của người Bà La Môn, you know? Thời Đức Phật đó là Bà La Môn tất cả thời Đức Phật là ai cũng theo Bà La Môn hết đó, đó. Thì đạo Bà La Môn Brahmanism đó, Brahmanism đó là tất cả người Ấn Độ thời xưa đó họ tin rằng họ được sinh ra từ phạm thiên và phạm thiên là đứng tối cao sinh ra loài người giống như làm đến chúa là họ tin là thượng đế sinh ra con người thì những người theo bà la môn người ta tin rằng đại phạm thiên đó, trên trời đó, là đứng tối cao phạm thiên là trên cung trời sắc giới đó là cao nhất như trời đó đó. thì không những loài người mà cho đến chư thiên và phạm thiên đều quy ngưỡng kính trọng đại phạm thiên vậy khi mà đại phạm thiên ấy phải đến quỳ năm vóc đảnh lễ cung thành đức thế tôn xuống núi độ đời thì chắc hẳn sự lợi lạc cho giáo pháp nó sẽ làm tăng lòng tin cho chư thiên và loài người như thế nào chắc là đại vương đã hiểu được rồi à, quý vị hiểu không lúc này ông vua ông gặp đầu lúc đó Ông hiểu liền Ông nói đúng vậy Khi mà ông vua Mà quy phục rồi đó Thì bọn bề tôi ở dưới Phải nhất mực tuần theo đó. Lại nữa khi mà ông vua Cung thành thuyết pháp Thì pháp ấy chắc hẳn phải tốt đẹp Phải lợi ích cho cả chư thiên và lại người thưa đại đức Nà tiền mới nói đúng vậy Thưa đại vương Khi mà đại phạm thiên Thưa thành ba lần hợp pháp rồi Đức Phật mới quán căn duyên của chúng sinh ngài thấy rằng như hoa sen ở trong hồ có cái hoa đang chìm ở trong bùn, có cái đang còn chìm dưới nước và có cái đang trồi lên khỏi mặt nước hoặc là cái đã vươn lên khỏi mặt nước và đón nhận ánh sáng mặt trời, tỏa ngát hương thì cũng vậy chúng sinh trí thông minh khác nhau, có loại chúng sinh đang bị chìm sâu trong bùn dơ ngũ dục có lẽ chúng sinh tuy đã ra khỏi buồn nhưng còn chìm trong nước à, cái này thầy nói thêm nha, trong này con nói chúng sinh chìm trong buồn giao ngũ dục là gì tức là chúng sinh đa số mọi người vũ dục là chỉ chạy theo tài sắc nhanh thực thùy chạy theo tiền bạc sắc đẹp đó, tình dục chạy theo chức tước rồi chạy theo ăn ngủ vũ dục Tất cả chúng sinh đều vậy hết Rồi lại có loại chúng sinh Tuy đã ra khỏi buồn Nhưng vẫn còn chìm trong nước Tức là chúng sinh Ra khỏi tức là sao Ngũ dục tức là bắt đầu biết tu rồi Tức là những Phật tử này, Tới chùa này. Biết đi chùa Biết uh, tìm hiểu Phật Pháp tụng kinh này nọ Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi Hay có mắc kẹt Dây ân ái Dây oan gia chưa đi được rồi có lại chúng sinh đã trồi ngang mặt nước à quý vị nhìn lại mình coi mình là là ra khỏi buồn chưa hay là hãy còn ra khỏi buồn rồi mà hãy còn chìm dưới nước bây giờ lại là loại là chúng sinh đã trồi ngang mặt nước đó tức là chúng sinh là đây là quý vị đã khá rồi tại quý vị đi tu học tham dự khóa tu là bắt đầu khá hơn rồi tại có những phật tử khác người ta tới chùa thứ bảy chủ nhật thôi, tới cuối tuần tụng kinh nào đi về. Còn này không nghĩ mình như vậy là mình phải tới tu học nguyên một tuần đấy, rồi còn cạo đầu nữa, à, cái này là khá hơn nữa, Và khá hơn chúng sinh khác đúng không? À, hay là bắt đầu lú lên khỏi mặt nước rồi. À, rồi, rồi lại có chúng sinh thượng đẳng đã vươn lên khỏi mặt nước thì chúng sinh này trong mắt có ít bụi, ít bụi hơn, có thể phổi sạch thấy được giáo pháp màu nhiệm cao siêu. Thưa đại vương, đó là ý nghĩa thưa thỉnh ba lần của đại phạm thiên là như vậy thôi. Tôi hiểu chưa? Tức là thật ra là cái ông phạm thiên đó, đó, ông đọc được tư tưởng của đức Phật, ông nhìn thấy, tại vì phạm thiên là cũng tu cao lắm quý vị, tu thiền cao lắm. Thì khi mà đức Phật đắc đạo rồi đó, thì ông thấy hào quang của đức phật ông, ông, ông đứng ở trên chợ ông ngó ông, ông theo dõi đức phật làm gì thì em thấy đức phật phân vân đức phật không chưa có muốn đi thuyết pháp thì ông chờ thêm chờ xem này ông do dự xong chưa nhưng mà do dự hồi thấy Ông vẫn ngồi yên à cho nên phạm thiên này em nói, thôi phải xuống thành thì Thì phạm thiên này mới xuống thành ba lần tức là Phật nói ba lần quý vị thấy mình làm gì cũng phải ba lần thì quý vị thấy mỗi lần quý vị tác mạch cái gì cũng phải cũng phải nói ba lần là luôn luôn cái đó là cái cái luật của trung pháp nhớ tại một lần thì quá ít chưa có đủ mạnh chưa có đủ trí tâm lần thứ nhì thì cũng hơi hơi đủ lần thứ ba nữa lần thứ ba nói xin đức thế tôn từ bi chuyển bánh xe pháp lần thứ ba đức phật nói nhận lời Đó. Lúc đó Đức Phật mới, mới nhìn xem Người nào có thể dạy được Thì Đức Phật nhìn thấy à, Năm anh em Kiều Trần Như Là người đầu tiên Tại sao? Tại năm người đó làm gì quý vị? Nó đã từ bỏ hết rồi Nó tu khổ hạnh rồi Nó không còn mang gì đến cuộc đời này nữa hết, đó. Đã Đồng cùng tôi với Đức Phật Từ trước rồi đó. người Mấy người này là đầy đủ hết rồi Chỉ còn thiếu trí tuệ thôi À, sẵn sàng hết rồi còn những chúng sinh khác đang hãy còn ham chơi ngũ dục cho nó đâu, đâu có nói được dạ chúng ta sang sang cầu thứ một trăm thế nào gọi là samon samon samana hay là samana vua muốn hỏi Có phải Đức Thế Tôn nói rằng Bậc Thánh Nhân là người đã diệt tận phiền não Mà người diệt tận phiền não Thì được gọi là Sa Môn Tức là Sa Môn là người không còn phiền não nữa ngài Tiên nói đúng vậy Vua lại hỏi Ở nơi khác Thế Tôn lại nói rằng này các tỷ khu Người nào có đầy đủ bốn pháp Là gì? Là có sự nhẫn nhục Chi túc về vật thực Tức là ăn vừa đủ thôi, dứt bỏ sự đam mê, không vướng bận thì như lai gọi là sa môn. Thì giờ ông bắt lỗi nè, ông nói thưa đại đức ở trên thì nói diệt tận phiền não là sa môn, còn ở dưới thì nói là đầy đủ bốn pháp thì được gọi là sa môn. Vậy đó thì đầy đủ bốn pháp ấy đó thì sao? Thì một vị phàm tăng có tâm tu học Chưa chứng thánh quả Cũng có thể thành tựu được Vậy thì cái định nghĩa nào là đúng Định nghĩa môn nào là đúng là tiên nó định nghĩa nào cũng đúng hết Vua nó không được Thì nó không có được Một bên là diệt tận phiền não Hết phiền não rồi môn Còn bên nó thấy còn phiền não Tức là cái bên, bên, bên là thứ sau đó Tức là sao? Có sự nhẫn nhục Còn chi túc về vật thực Tức là vẫn còn ăn uống dứt bỏ sự đam mê Không vướng bận Nhưng mà vẫn còn phiền não Thì tại sao lại gọi là sa môn được chậm không đồng ý Vậy là nói Hai cái không giống nhau Lúc đó Na Tiên mới mỉm cười Nói tâu đại vương Mới hỏi lại vua Trong các loài hoa có mặt Trong quốc độ của đại vương Theo ý đại vương thì hoa nào quý hơn cả Vua trả lời là Bạch liên hoa là quý phái Sang trọng tinh khiết quý báu nhất Bạch liên hoa là gì Hoa sen trắng Giờ Na Tiên mới nói Quý báu sang trọng nhất Cũng chỉ được gọi tên là hoa Như các loại hoa tầm thường khác thôi sao đại vương Quý vị hiểu không Tức là hỏi cái hoa nào mà đẹp nhất, sang trọng nhất, quý nhất thì vua nói là Bạch Liên Hoa Thì giờ Na Tiên mới nói, hoa wow, sang trọng nhất nhưng mà nó cũng tên là hoa vậy Mà mấy cái hoa tầm thường khác nó cũng tên là hoa Vua mới nói, đó là tên gọi gom chung lại, có tiếng tổng quát thôi thưa Đại Đức Tức là hoa Na Tiên mới nói cũng như vậy Sa-môn là tên gọi gom chung lại có tính tổng quát như tên gọi hoa thưa đại vương cú cánh của sa môn hạnh là diệt tận phiền não nên những ai diệt tận phiền não thì gọi là sa môn nhưng những tỳ khu đang đi trên con đường đó đó có người thì thành tựu được bốn pháp có người sẽ thành tựu bốn pháp có người làm được có người mà đang làm thì cũng gọi là sa môn hết Thì cũng vậy, Na Tiên mới nói cũng vậy Nếu như trong các loại hoa đó Thì bạch liên hoa là cao quý nhất Thì trong hàng Sa Môn Sa Môn mà diệt tận phiền não đó Thì gọi là Sa Môn cao quý nhất Na Tiên nói tiếp Trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo Đúng không? Nhưng gạo, gạo tên là gạo sa Ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất Thì cũng vậy những bậc hữu học sa môn đang tu tập bốn pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu sa môn đã diệt tận phiền não cho nên họ đều có chung là sa môn hết cho nên sa môn là vậy nói chung Nhưng mà trong sa môn nó có hai hạng, hẹn nó gọi là sa môn hữu học và sa môn vô học sa môn hữu học tức là hữu học là có học nhưng mà phải nói đúng là là hãy còn phải học hiểu không tức là những bậc đó là những bậc thánh ba bậc thánh đầu là hữu học tức là còn phải học nữa còn cái bậc sa môn vô học ở trong này nó không có gọi là vô học mà gọi là vô lậu tức là sa môn a la hán là những bậc sa môn đã diệt tận phiền não Họ đều có cùng tên là Sa-môn với nhau hết Nói là Đại Vua đồng ý Cảm ơn Đại Đức Thì nhân ở đây Thầy nói thêm tại vì Trước có Phật tử hỏi Thầy Hỏi là Tu học Có gặp những vị sư ừ, Sau khi mà đến chùa một thời gian rồi đó Thì thấy những, những vị xuất gia Vị tăng đó có những cái hành động Không có đúng với người xuất gia tức là tới chùa rồi tiếp xúc với lại cái vị tăng đó một thời gian thì thấy vị tăng đó không có giữ gìn giới hạnh hoặc làm những cái gì mà nó không có đúng với lại tư cách của người tu thì cái người đó hơi chán nản và có những phật tử gặp những cái vị tu hành không có chân chính thì sinh ra cái tâm chán nản không có muốn đi chùa nữa thế giờ làm sao? Thầy có viết một cái bài cái, cái, cái ngắn là Thần tượng sụp đổ Chúng ta có hai hạng Hạng Thánh Tăng và Phạm Tăng Thánh Tăng á, là các vị chứng quả Từ Tu Đào hoàn tới a la hán là vị Thánh Tăng Tức là đa số tất cả đệ tử của thời đức Phật Rồi Thánh Tăng thì khỏi nói rồi Thánh Tăng là những vị đó đã tu chứng rồi quý vị Không còn phiền não Hoặc là còn phiền não ít thôi Đó là cũng bậc Thánh Tăng mà thời nay thánh tăng không có hoặc là có mà rất hiếm mình khó gặp thì có hai loại tăng thánh tăng và phẩm tăng mình chúng ta chỉ có gặp hàng phẩm tăng ở phẩm tăng thì có chia làm hai hạng hai hạng là gì là một hạng gọi là phẩm tăng hướng thiện và phẩm tăng hướng hạ hướng thiện và hướng hạ Phòng tăng hướng thiện là sao Là những người Tu hành Đúng theo giáo lý của Đức Phật Và đi trên con đường Giác ngộ giải thoát hướng thiện tức là luôn luôn tâm hướng Về cái điều thiện lành Hướng về điều tốt lành Nhưng mà họ Chưa trừ được phiền não Tức là biết từ bỏ ngũ dục Giữ giới Lo tu hành đàng hoàng nhưng mà Cái nghiệp lực hay còn nhiều Mà chưa có chữ được Nhưng mà họ vẫn đang đi Trên con đường đó Vẫn đang hướng tới con đường thiện lành, Nhưng mà họ chưa chứng quả Còn cái hạng thứ nhì là Phàm tăng hướng hạ Tức là những người Cũng là phàm tăng Đầu tròn não vuông Hình thức xuất gia Nhưng mà tâm không có xuất gia Người đời sao thì Cũng y trang vậy Cũng vẫn tham, sân, si Rồi cũng đi làm à, cũng Người đời người ta thích cái gì Thì mấy vị đó cũng thích vậy Cũng chạy theo ngũ dục Rồi nhiều khi Mang hình thức xuất gia mà vẫn Buôn bán làm tất cả những cái gì Mà ngoài đời người ta làm thôi Không có Cái tâm thức xuất gia không có đi muốn hướng tới sự giác ngộ Nhà thôi Quý vị mà gặp những người nào tu hành thì mình nhìn thấy ồ nếu mà mình gặp những phẩm tăng mà không có tu hành đàng hoàng thì mình phải làm gì mình không có buồn có hiểu không không có ngồi đó khóc nói trời sao khổ quá sao thời này thời mặt pháp mình nói ô đây là phẩm tăng hướng hạ thôi mình rút lui mình đi tìm có đi tìm một phẩm tăng hướng thiện nào để đi thêm thôi có vậy thôi có hiểu không đó thầy xưa đức phật cũng vậy đức phật tu theo một cái vị đạo sư nào đó một thời gian rồi thấy ô không học được gì nữa hết thì ngay lùi lại ngay đi tìm người khác chứ ngày đâu có chạy về cung thành ca la vệ trở về với gia du đà la đúng không thôi trời đi tu hai năm nay chả được gì hết thôi đi về đi đi về gặp lại gia du đà la với la hồ la cho rồi không có cái gì không gặp thầy đóng dạy xong đó nó hết rồi hả không có gì khác hả thôi đi tìm thầy khác thì mình cũng vậy có nhiều người tới chùa xong là bị bị suy sẹo bị buồn khổ gì đó xong cái thôi không tới chùa nữa Nó nói, thôi từ đây là thôi, đời tôi là xong rồi không còn nghĩ tới chùa chuyện nữa là dẹp không có thầy cô nào nữa ông có thầy bà nào nữa là dẹp dẹp dẹp rồi dẹp. đi về ở với vợ con cho rồi Chứ đó là si mê rõ chưa cũng vậy như ông vua này nào, ông, ông đi hỏi hết tất cả các Trư Tăng trả lời ông được ông, ông, ông, ông phải dặn Các người hầu ông Khi nào mà tìm được một vị sa môn nào Thiệt là giỏi Phải báo liền để ông tới hội đạo Rồi Bây giờ chúng ta sang câu số 125 Câu này rất là hay Đời sống của sa môn là vô trụ Như nay trong rừng Tại sao lại xây chùa tạo tượng Ông nói đời sống sa môn là vô trụ Không có Chủ ở đâu hết Giống như nay trong rừng đó. Nay ở chỗ này mai ở chỗ khác Tại sao lại xây chùa Rồi xây thấp Cùng luôn hết Ông mới hỏi như vậy nè Đại Đức vừa nói là các bậc xuất gia Sống đời vô trụ Không có chỗ ở nhất định Không nên lưu luyến chỗ ở Nên sống nơi thanh vắng Vân vân Đây cũng là điều Đức Thế Tôn thường khuyên rằng Giáo giới các bậc xuất gia phải vậy chăng Nào tiên nói đúng vậy Ông lại hỏi Thế tại sao ở chỗ khác Đức Phật lại nói Các hàng thí chủ nên tạo chùa thất liêu Cho chư tăng có chỗ cư ngụ An vui dễ dàng Vì họ là những bậc đa văn Những bậc nâng đỡ tâm tạng Những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn Sa môn là Phải sống không có chỗ ở Mà tại sao chỗ khác Đức Phật lại nói là Lại nói cái thí chủ đó Là nên tạo chùa Xây các tỉnh xá cho chư Tăng Có chỗ ở sao nói bên không được ở Mà bên này nói là xây chỗ cho ta ở kỳ vậy Vậy thì Đức Đạo Sư Nói hai lời Nếu chỗ trên mà đúng thì chỗ dưới là sai Mà nếu chỗ dưới là sai Đúng thì chỗ trên là sai À, giờ, giờ biết đằng nào mà nghe Giờ Na Tiêm nói Đức Thế Tôn không bao giờ nói hai lời hết Trong giáo hội của Đức Tôn Sư Ngài cho phép Chư Tăng Tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ cư ngụ cho mình Không nhất thiết phải là rừng, nghĩa địa, chùa hay là thất liêu Ngài chưa hề cấm Chư Tăng sống ở chùa Ở uh, thất Hoặc là khuyến khích nên sống ở rừng hay nghĩa địa vấn đề là chỗ nào vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc lưu luyến chỗ ở của mình vì đó chưa cái chính là sống làm sao để đừng dính mắc lưu luyến chỗ ở của mình mà phải thường xuyên thay đổi chỗ ở từ chỗ này sang chỗ khác chính đời sống không dính mắc không lưu luyến mới là Đặc biệt cho sa môn thích hợp với sa môn là cảnh giới của sa môn là nơi mong mỏi của sa môn tâu đại vương ví như loài hôm nay sống trong rừng chúng tự do thanh thản đi từ chỗ này sang chỗ khác không nhất định ở một nơi nào cả hoàn toàn theo ý muốn sở thích của mình thì chư tỳ kheo cũng nên sống đời vô chú như hôm nay vậy thưa đại vương còn vấn đề xây dựng chỗ ở làm chùa chiền am thất cho chư tăng mà Đức Phật thường tán thán là vì lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia. Giờ quý vị nghe rõ chưa? Hai cái khác nhau tới đây tưởng từ hai cái khác nhau chưa? Một bên đó Đức Phật nói là Sa môn không có ở một yên một chỗ nào hết, người tu phải như vậy. Nhưng mà tại sao phải xây chùa? Xây chùa, xây thấp. Xây chùa xây thất không phải là cho sa mô hình Mà là cho Phật tử À nghe rõ nào Vấn đề xây ở Chùa Triền An Thất cho Chư Tăng Mà Đức Phật 8 tháng đó Là vì lợi ích cho giáo Pháp Lợi ích cho hàng cư sĩ Đại gia Chứ không phải cho cho một người tu Vì sao? Vì khi xây dựng những cảnh già lam Chùa Triền đó, đó Là Cư sĩ làm được công đức Công đức gì cho chư tăng Có chỗ cư ngụ Để dễ dàng tu học Là nhân sanh cảnh trời đó, Tức là các hàng cư sĩ Mà xây chùa, xây cốc Xây những chỗ ở cho chư tăng đó, Thì cư sĩ đã được được phước Còn chư tăng tới đó là Không nên là chiếm cái chùa đó là của mình Chư tăng người ta xây đó Chư tăng cứ tới ở Ở xong rồi đi nhưng mà có những chư tăng phật tử xây chùa xong cái tới cái chư tăng nói thôi cúng cho thầy đi. cúng xong rồi mà thầy lấy luôn cái chùa đó không cho ai tới nữa hết thì cái rất là sai quý vị họ rõ mới tới đây rõ chưa đức phật nói chư tăng sống như nai vô chủ tại ông này ông bắt nổi đó ông nói bên thì nói là chư tăng không được ở không ở đợi yên chỗ nào hết đó, đó phải đi lung tung hết còn bên phật lại nói là nên xây chùa cho chư tăng ở nếu nói dù sa hai lái nói, nói ngược vậy nhưng quý vị hiểu chưa Nên tiên nói rõ chư tăng là phải sống như hôm nay không có dính chỗ nào hết đó ai xây chùa thì mình ghé tới ở thôi. ở một hai tháng rồi đi nhưng mà nếu mà ai xây chùa xong mình tới mình lấy luôn cái chùa đó cái này chùa này cũng cho thầy giờ sang tên cho thầy thầy là chủ cái chùa này sau đó thầy ở ý luôn không đi đâu nữa cái đó là sai nói chưa đơn giản vậy thôi đức phật tám tháng xây dựng chỗ ở chùa chiền vân vân lợi ích cho giáo pháp lợi ích chàng cư sĩ tại gia tại vì họ làm xây chùa như vậy thì chư tăng có chữ cư ngụ dễ dàng để tu học vì thấy thời xưa đó là ông cấp cô độc xây kỳ viên tỉnh xá rồi trúc lâm tỉnh xá rồi vua ba tư ngạc xây uh, những cái nơi để cho mùa hạ nó mùa mưa thì Đức Phật và chư tăng có chỗ trú không có đi lang bang nữa tới ở trong 3 tháng hạ. Ở yên đó để không có đi ngoài mưa, ở tu hành tất cả mọi người ở cùng tu với Đức Phật trong 3 tháng rồi. Sau 3 tháng là thì sao? Đi chỗ khác phải không? Chư Phật nói không thôi giờ ở đây rồi thôi với mọi người ở luôn đi thôi, sang tên cái chùa này cho Phật đi. Sang rồi hết 3 tháng hạ, hết mưa rồi. Phật nó lại để tử dắt nhau đi chỗ khác Lúc đó mình tha hồ tới cái chùa đó ở. Thêm nữa Tâu Đại Vương nếu chư tỳ khu mà sống ở rừng ở Nghĩa địa nơi hoang sơn cùng cấp Ai cũng xa lìa Thành phố làng mạc Thì cận sự nam cận sự nữ Tức là cư sĩ đó Lấy đâu mà nghe giáo pháp Tức là giờ chư Tăng chui hoặc đừng ngỡ hết thì cận sự nam cận sự nữ đâu biết chỗ nào mà đi nghe pháp mỗi lần muốn đi nghe pháp phải chui vào rừng hỏi ô oh, chưa tăng trốn chỗ nào rồi có phải có chỗ chứ hiểu không Đó. cho nên nào tiên mới nói nếu mà tỳ kheo chút rút ở rừng ở hết ai cũng cũng bỏ làng mạc hết không có ai sống trong thành phố hết thì cư sĩ nam nữ lấy đâu mà nghe giáo pháp lấy đâu Để mà tới để Thọ trì ngũ giới Thọ trì quy giới Lấy đâu để mà cúng dường bố thí Tạo phước báo à, Nó chưa tăng trốn trong, trong rừng tu trong núi hết Phật tử đâu có tới để mà Xin thọ bát rồi Xin tu tập, xin tụng canh đường Cho nên Nhờ có Chùa triền như vậy Thì Phật tử cư sĩ Mới có thể tới để mà tạo được phước báo để tăng trưởng tín giới văn thí tuệ cho mình là phật tử tới chùa để tụng niệm tăng trưởng cái niềm tin lòng tin đối với phật pháp và tới để thọ bác con trai để tập giữ thọ trì nam giới và tới để văn để nghe được phật pháp và tới để tập bố thí cũng dường cho tâm bảo tuệ tức là tới để tu tập học hỏi để phát triển trí tuệ À, thấy chưa? Nếu mà không có chùa truyền, am thất thì vua chúa, các vị đại thần, thương gia, các giáo chủ, bà la môn, những người có tâm cầu mong tìm hiểu giáo pháp sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, để thảo luận. Có những người, người ta muốn tìm hiểu đạo Phật, Nhưng ta đi đâu nhỉ? đi vô rừng hả? vô rừng hỏi, đi ngó coi trong rừng nào, trong cốc nào, khó quá. Vậy người nào muốn đi tìm hiểu đạo Phật? thế ta tới tới chùa Denver hỏi đây có chùa nào không? à chùa nào thì người ta đi tới đó. tới răng công ở đây có chùa nào không? làm ta tới liền người pháp mới tới đây nè, nó thấy chỗ thấy phật đọc kìa, tìm hiểu kinh sách, cho nên chùa triền là những nơi để mà hai bên để vì cho giáo pháp và vì lợi ích cho cư sĩ, chứ còn những người tu thì không cần chùa chiền, quý vị rõ chưa? Chư tăng, sa môn, vô trụ không có cần ở chỗ nào hết, không có vô chủ tức là không bám víu vào bất cứ một chỗ nào hết, ở nay đây mai đó như là loài nai trong rừng, mà nhất là ở chỗ nào lâu đó, Phật tử bắt đầu tới biết rồi đó, thì phải làm gì? phải đi chỗ khác, đúng rồi. Trong cái luật thời xưa mà những cái hạch đầu đà đó quý vị nhưng của Ngài Ca Diếp đó Là không ngủ dưới một gốc cây quá hai đêm Bây giờ thôi là học thêm một câu nữa Thầy lựa một câu số 130 Vua hỏi là thần thông của một Kiên Liên Thần thông của một Kiên Liên tại sao không cự nổi thần lực của kẻ giết Ngài một Kiên Liên thần thông Quảng Đại mà tại sao không cự nổi thần thông không phải thần thông mà thần lực của người giết ngài. Tức là cái nhóm mà ngoại đạo đó nó tới nó nó đánh ngài chết đó. Có ai có thắc mắc không đấy? Một cái liên thần thông đệ nhất là tại sao lại lại lại thua để cho bị cái nhóm ngoại đạo nó đánh chết? Thưa đại đức, chẳng có nghe rằng đức Thế Tôn tán thán thần thông của một cái liên là tối thượng, là vua thượng, là bất khả tư nghì. Chẳng ai trong hàng thanh văn đệ tử Có thể so sánh được điều đấy Có đúng không Là tiền nói đúng vậy Vậy thì thần lực của bọn cướp giết ngài Chắc phải hơn Sẽ nó đánh được ngài Nếu không tại sao ngài lại để cho bọn cướp giết ngài Giết ngài mà Nó, nó bằng xác thân ngài ra hàng trăm mảnh tức là giết xong là lấy Lấy gươm bằm bầm bầm ra Làm trà nhỏ lúc ấy thành thông bất khả tư nghị của ngài đâu mà không mang ra đi, mang ra để để cự với tụi đó đi. À, cho nên chẩm hoài nghi là một cái liên chẳng có thành thông gì sao Hoặc nếu mà có có thành thông thì thành thông nó thua gươm dao, rùi gậy của bọn cướp. Xin đại đức giảng cho chậm thông điều này. Ngã tiên mới trả lời thành thông có năng lực bất khả tư nghị nhưng nghiệp quả cũng có năng lực bất khả tư nghị họ chợt thành thông có năng lực bất khả tư nghị nhưng nghiệp lực nghiệp quả cũng có năng lực bất khả tư nghị vua mới nói đại đức có lạc đầy không đó Nó tiên nó không có lạc đầy đâu thưa đại vương vậy thì xin đại đức giảng cho chậm nghe tâu đại vương Hãy nghe đây có hai loại bất khả tư nghị Chữ bất khả tư nghị là gì? Không thể suy nghĩ Không thể suy nghĩ được Đó là thần thông xuất thế gian Có hai loại mà không thể suy nghĩ nổi Đó là thần thông của xuất thế gian Và năng lực của nghiệp quả đó Thần thông xuất thế gian là thần thông của Đức Phật toàn giác của đức phật độc giác và của phật thanh văn giác đó, ở đây chúng ta nghe ba loại phật hay là ba chữ giác quý vị có biết là bên bên nam tông đó họ gọi a la hán là phật ai biết phải không mấy người trố mắt với nam tông đó, có ba bậc giác toàn giác độc giác và thanh văn giác Hôm trước thầy nói rồi toàn giác độc giác, thanh văn giác trên có ba loại Phật Phật toàn giác, Phật độc giác và Phật thanh văn giác Chỉ riêng thần thông của Phật toàn giác là không một năng lực nào có thể xâm phạm được Còn thần thông của Phật độc giác và thanh văn giác Còn non yếu, chưa toàn hảo Nên khi nghiệp quả đến sức mạnh bất khả tư nghi của nó Có thể xâm phạm được Nhắc lại nha Thần thông của Phật độc giác và của Phật thanh văn giác Hãy còn non yếu Chưa hoàn hảo Nên khi mà nghiệp quả đến Thì sức mạnh bất khả tư nghị của nghiệp lực Sẽ phá được Thần thông Của mấy vị đó Đó là trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên Mục Kiền Liên là Phật thanh văn giác Lâm một vị thanh văn Mà thanh văn bên Nam Tông họ gọi là Phật Phật thanh văn đó. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn Nhưng thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo Nên đã bị năng lực của nghiệp quả xâm phạm phá vỡ Chẳng hay Đại Vương đã thấy rõ điều đó chưa Vô mới nói Ngài mục tiêu nên tạo kinh nghiệp gì mà khủng khiếp vậy à, Vô mới hỏi vậy Tạo nghiệp gì Ngài Na Tiên mới trả lời Trong một kiếp quá khứ Ngài nuôi một bà mẹ mù lòa Người vợ của Ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng Nên tìm cách hãm hại Ngày này sang ngày khác Cái người vợ này đã tìm cách ly gián đâm thọc vu cáo Rất là chua cay và độc ác Thế là Trong một kiếp đó Một cái liên đó Có luôn bà mẹ mù Nhưng mà cái bà vợ đó ghét là mẹ chồng này lắm Bà đã biến mẹ Của chồng Từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính Ác độc Trong mắt của chồng à, Ngày nào cũng về cũng nói Cũng than nói trời ơi, anh, anh Trong lúc anh đi làm đó Mà mẹ bà nhà đó bà làm tùng lum hết là bắt em hầu hạ rồi bà mắng chửi em là vu cáo tùng luôn hết đó. ngày nào cũng nói vậy hết đó. từ từ đó biến cái bà mẹ mù loà hiền lành này thành bà mẹ độc ác đến một lúc vì tin vợ ngài đã không chịu nổi mẹ nữa theo lời vợ bỏ mẹ lên xe đem thả giữa rừng ở đây có ai đã từng làm vợ chưa? ở đây không ai làm vợ hết phải không? Rồi thôi được là thấy quý vị chưa có chưa có lấy chồng cho nên chưa có làm vợ. có thì chưa có mỗi cô cô nhỏ kia, có mấy mấy mấy cô già này không có ai làm vợ hả? Quý vị thấy thấy đàn bà ghê không? một kia lắc đầu, Vì đàn, đàn bà nguy hiểm lắm, đàn bà khá dụ dỗ phải không? dụ dỗ đàn ông, rồi rồi còn vu cáo vu oan mẹ chồng, thấy chưa? vì như vậy trên kiếp này sinh ra mới gặp khổ vậy. Cũng cũng vị nghe câu chuyện rồi. Cuối cùng nói nhiều quá rồi, chồng chịu cũng nổi, tức quá, bỏ đem mẹ bỏ lên, đem lên, đem lên cái xe, đem ra thả trong rừng đó. Cũng theo kế của vợ, bỏ bỏ bỏ trong rừng chưa xong nha, bà vợ bà vợ vẫn chưa hài lòng nên cái việc. Bà bày thêm cái kế là cả hai vợ chồng giả dạng làm kẻ cướp Đón đường la hét đánh đập rất là hung dữ để bà mù mà bà đâu bà thấy đâu Trên Bỏ bá xong rồi hai vợ chồng lén đằng sau rồi làm bộ Giả làm kẻ cướp vô rồi la hét đánh đập bà Thì người mẹ mù loà trong cơn sợ hãi Không nghĩ đến bản thân của mình Chỉ nghĩ đến đứa con thôi Thương con sợ nó bị đánh giết Nên đã ra lớn lên rằng Con ơi con ơi hãy chạy thoát thân đi Mẹ già rồi Hãy để mặc mẹ Để mẹ đi theo nghiệp của mình Con hãy chạy đi đó, Có hiểu chưa Tức là bà bị bỏ vô, vô rừng Bà mù bà đâu biết gì đâu Rồi thằng con trai với lại bà vợ đó Lén đi ra chỗ khác Cái giả bộ làm kẻ cướp La hết cướp tới rồi đó Khi bà mẹ bà sợ quá bà mới nói Thằng trai đó con ơi con con chạy đi chạy đi và đâu biết thằng trai đang đang giả bộ lúc mà mà nghe bà nói như vậy đó thì cái người con trai xúc động trước tâm lòng của mẹ Ngài hối hận cho nên đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đền đáp ân đức đó, tức là chưa có giết mẹ nhỉ? Nếu giết mẹ là xuống địa ngục rồi nhưng mà chưa có giết mà chỉ có la hết rồi, rồi đem bỏ đi vậy thôi đó rồi không biết có đánh đập bả không? nhưng mà làm báo hoảng sợ như vậy, đó. thì vì nguyên nhân của ác nghiệp ấy mà mục kiền liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục trong bốn trăm chín mươi chín kiếp, nhiều kiếp mỗi kiếp sinh ra là bị cướp nó đón đường. do cái nghiệp quả khiến cho ông bị cướp đánh chết, tại vì ông già làm cướp để làm chi để tính đánh chết mẹ mình. Đến kiếp cuối cùng này Thế là kiếp thứ năm trăm Mặc dù đã đắc quả thánh Và có thần thông đệ nhất Vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh Của nghiệp ác Thỏa trước còn dư sót, Vua Đà nên lúc đó mới Bất giác thốt lên Thật là khủng khiếp Chúng ta ngưng ở đây Mời quý vị hồi hướng Nguyện công đông à, này à, Hướng về âm âm tân cả đời tớ và chúng dân đều tròn thành văn đạo